người lớn nào Vì thế khi tôi về nhà năm 1984 một vài năm sau khi tôi lần đầu được nghe cuộn băng tụng đọc rất ấn tượng tôi quyết định tìm gặp đứa bé có người cho tôi địa chỉ em ở Candy nhưng tôi không tìm ra được ngôi nhà dù tôi đã ba lần đi tìm Sau khi rời Tích Lan tôi đi Malaysia, Singapore Thái Lan và Ở Úc, tôi giảng Pháp ở Canberra, Peck và Sydney. Ở ga xe lửa Sydney, một phụ nữ trẻ tên Elizabeth gorski đã đón để chở tôi đến một chùa Thái nơi tôi sẽ tạm trú. Trong xe của cô có một cậu bé tóc đen độ tuổi mười mấy. Cô giới thiệu cậu bé là Ruwan. Ngày hôm sau, Cô đến chùa để chở tôi đi đâu đó. Cậu bé cũng ngồi ở băng ghế sau, giống như ngày hôm trước. Elizabeth, tôi nói, cô có nghe về một cậu bé ở Tích Lan có thể tụng kinh bằng tiếng Pali không? Ban tà, nó đang ngồi ngay cạnh sư đó, cô ta trả lời. Tôi sững sốt. Tôi đã tìm được đứa bé Sinhala nổi tiếng ở tận Úc. Elizabeth giải thích rằng cô đã gặp cậu bé tên là Ruan Senavi Ratne ở Tích Lan và hoàn toàn bị chinh phục bởi giọng tụng đọc của em. Vì thế mỗi mùa hè khi cậu bé nghỉ học, cô cho cậu bé sang Úc chơi với cô với sự cho phép của cha kế của em. Con đã học tụng kinh bằng cách nào? Tôi hỏi Ruwan, có ai dạy cho con không? Thưa không, Ban Tê, cậu bé trả lời, khi còn rất nhỏ, mỗi sáng con thường ngồi trên ghế và đọc kinh, giống như là con đang đọc ra từ trong trí nhớ đó. Elizabeth yêu cầu tôi đừng có nói với ai, là tôi đã gặp Ruwan, Nếu tin tức đồn ra là cậu bé đang ở đây, thì mọi người sẽ đổ xô đến nhà cô để nghe cậu bé tụng kinh. Dựa vào lời kể của chính cậu bé, nhiều người tin rằng trong một kiếp trước vào thế kỷ thứ năm sau công nguyên, cậu bé là phụ tá cho một vị học giả nổi tiếng, Buddhagosa và đó là lý do tại sao em có thể đọc tụng tiếng Pali một cách rõ ràng lưu loát như thế Ngày nay bất cứ khi nào đi Tích Lan tôi đều thăm Ruwan. Cậu đã lập gia đình có hai con và là một Phật tử thuần thành Thật ra cậu cũng muốn thành lập một trung tâm thiền Khi tôi trở lại Washington vào tháng 5 năm 1985 không khí ở chùa lạnh lẽo trong khi tôi đi vắng Người ta đã bắt đầu nói này nọ về trung tâm thiền mới của chúng tôi ở West Virginia. Người ta đồn là Matt và tôi đang bắt tay kinh doanh một thứ gì đó. Ban giám đốc yêu cầu tôi phải gặp họ ngay. Tôi còn chưa quen với giờ giấc thay đổi nhưng tôi đồng ý ngồi lại với họ. Đúng ra đó là một cuộc thẩm vấn hơn là một cuộc họp. Bao nhiêu câu hỏi chĩa vào tôi như những mũi tên. Tại sao sư thành lập hội Bavana? Ai tài trợ? Ai sẽ là người điều khiển? Tại sao sư phải đi xa như vậy để giảng pháp? Tôi đã trả lời từng câu hỏi của họ với hết khả năng của mình. Này, tôi nói, không phải là tôi đang xây một nhà thổ, một tiệm rượu hay một chỗ đánh bài. Đó sẽ là một trung tâm thiền. Tại sao quý vị cảm thấy căng thẳng như thế? Sau đó thì họ nói lên nguyên nhân chính của vấn đề. Tại sao sư không liên kết chỗ mới đó với chùa Phật giáo Washington? Vì tôi muốn nó là một trung tâm thiền thực sự. Tôi nói không phải là một trung tâm văn hóa và tôi không muốn những chuyện chính trị ở tích lan chen vào. Tôi muốn nơi đó hoàn toàn độc lập những khuôn mặt hàng học nhìn tôi sau đó mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn một đêm người thủ quỷ trong ban chấp hành bảo tôi rằng có một cuộc họp ở chùa và tôi phải đến dự có khoảng 20 người đêm đó ngay khi chúng tôi vừa ngồi xuống một người Sinhala đứng dậy và bắt đầu lăn nhục tôi sư chẳng bao giờ làm gì cho nơi này Ông ta nói, sư chỉ ngồi đó lo học hành, còn dán trong nhà bếp, sư cũng không quan tâm. Sư chỉ lo mang bà con thân quyến ở Tích Lan đến đây, để tìm việc cho họ, nhưng không tìm cho ai khác nữa. Sư phải dạy cho con em chúng tôi tiếng Sinh Hà La, nhưng sư dành hết thời gian đi đây đó, giảng pháp cho người Tây Phương, mà họ cũng không phải là Phật tử. Tôi kinh hoàng. Dĩ này, bình thường rất bình tĩnh từ tốn và tôi đã coi ông là một người bạn. Tôi biết rằng ông đã bị những người muốn đuổi tôi ra khỏi chùa ảnh hưởng và tôi biết rằng mọi phản ứng của tôi trong lúc này sẽ bị xem xét đánh giá. Vì thế, tôi không trả lời những cáo buộc của ông, thay vào đó tôi chỉ bắt đầu truyền Tam Quy và ngủ giới cho cả nhóm, đọc tụng với tất cả sự bình tĩnh mà tôi có thể có được. Ở một buổi họp sau đó của ban chấp hành, họ yêu cầu Matt Flickstein và một người bạn khác của tôi, anh Bạc Kambatta, rút tên khỏi chùa. Khi điều đó xảy ra, tôi biết rằng đã đến hồi kết cuộc. Nhưng chúng tôi chưa xây được dãy nhà nào trên miếng đất ở West Virginia. Nếu tôi đi ra khỏi chùa luôn, tôi sẽ không có nơi nào để tá túc. Tôi cần ở lại chùa Washington ít nhất cho đến khi chúng tôi có được một chỗ tạm trú ở địa điểm mới. Cuối cùng tôi đã phải chịu đựng ở lại đó hơn ba năm nữa, nhưng không phải dễ dàng gì. Chúng tôi tiếp tục gây quỹ cho hội Bavana, riêng biệt với chùa Washington, điều đó thường tạo ra một không khí căng thẳng đầy sân hận. Cuối cùng, ban giám đốc cho tôi ba lựa chọn. Tôi có thể rút khỏi chức chủ tịch của chùa Phật giáo Washington. Tôi có thể rút tên ra khỏi ban chấp hành của hội Bavana. Hay là tôi phải để cho hội Bavana sát nhập với chùa. Tôi cho họ câu trả lời ngay lập tức, tôi sẽ rút lui khỏi chùa. Tôi nói, tôi có thể thấy từ vẻ kinh hoàng trên gương mặt họ rằng họ chẳng bao giờ nghĩ là tôi có thể ra đi. Tôi đã ở đó 20 năm, trong khi nhiệm vụ của tôi dự tính chỉ là 5 năm. Tôi là người đã chọn tất cả họ vào ban chấp hành. Có lẽ họ nghĩ rằng tôi quá bám víu vào địa vị của mình đến nỗi tôi không thể nào ra đi. Thật ra đó là một sự lựa chọn đơn giản. Nếu họ còn có can đảm yêu cầu tôi rút lui, thì tại sao tôi phải ở lại đó? Hơn nữa, tôi rất phấn khởi nghĩ tới việc tôi có thể đến sống ở làng Pháp, Dhamma Village dù chúng tôi chỉ mới làm được cái khung của dãy nhà đầu tiên. Ngay sau đó tôi gửi thư từ chức đến vị hội trưởng của phái Amarapuranikaya ở Tích Lan. Tôi yêu cầu ông cho phép Đại Đức Maharagama Damasiri, một vị khách tăng ở chùa, thay thế tôi. Thư trả lời đồng ý. Vì thế tôi giúp đại đức Maharagama Damasiri xin visa thường trú. Vị này đã được nhận thẻ xanh ở Mỹ vào ngày 26 tháng 5 năm 1988. Ngày hôm sau, tôi trao cho đại đức Damasiri sau chìa khóa của tôi có tất cả các chìa khóa trong chùa. Tôi báo với sư tài khoản chùa ở ngân hàng nào và còn có bao nhiêu tiền trong đó tôi cũng chỉ cho sư nơi cất giữ tất cả những giấy tờ quan trọng của chùa Rồi tôi lên xe một mình và lái đi. Tôi không cảm thấy gì ngoài cảm giác được giải thoát. Một sự giải thoát mạnh mẽ tràn đầy. Chương 25 Xây tu viện. Lúc tôi chuyển đến địa điểm mới, chúng tôi đã đào được giếng nước và đã có điện, nhưng chỉ có khung sườn của một tòa nhà dài hẹp nổi lên giữa rừng. Lúc đầu, mọi thứ đều ở trong một tòa nhà. Nhà bếp, ba phòng ngủ và vài cái nhà tắm. Chúng tôi biến một trong những phòng ngủ trở thành chánh điện, có thể chứa khoảng 10 hay 12 người. Phòng ăn, một nơi rộng rãi bên cạnh nhà bếp, đồng thời cũng là thiền đường. Nhà bếp có một bếp ga với hai lò nấu. Nước dùng chúng tôi kéo từ giếng hay từ đầu suối ở phía trên của vùng đất. Nhà vệ sinh chúng tôi mướn của Park Olet. Chú thích của người dịch nhà vệ sinh di chuyển được chỉ sử dụng tạm thời không kể những tiện nghi hạn chế đó tôi rất hạnh phúc tôi cảm thấy như tôi có thể thực sự phụng sự Phật Pháp ở nơi này không bị những vấn đề hành chánh chính trị ở chùa, phiền hà và tất cả những điều khó chịu khác đã khiến tôi phải đi khỏi chùa Washington ở đây Trong thung lũng núi hoang vắng này, tôi có thể tạo ra một nơi mà người ta có thể đến để trải nghiệm sự bình an. Tôi không làm việc này để được nổi tiếng, để lôi kéo đệ tử hay thu gom tiền bạc. Những gì tôi muốn là để được thấy các tăng ni và thiền sinh cư sĩ đi trên những con đường sâu lắng trong thiền định và quán tưởng về Phật Pháp. Tôi hy vọng rằng dần dần sẽ có nhiều người như thế giống như cây trong rừng kia. Người bạn duy nhất của tôi trong những ngày đầu này là Đại Đức Yoga Vakara Rahula, một vị tăng sĩ Mỹ trẻ, người đã lang thang khắp châu Á và đã xuất gia vào giữa những năm 1970 ở Tích Lan Đại Đức Rahula đã nghe về chương trình xây dựng một tu viện trong rừng của chúng tôi và đã viết thư đến cho tôi ở chùa Washington xin phép được gia nhập với chúng tôi Đại Đức đã dọn đến nơi này vào tháng 4 năm 1987 khi tôi vẫn còn ở chùa Washington Đại đức đã sống trong khu nhà còn xây dở gian. Bante Lahoula đã chứng tỏ qua bao năm tháng là cánh tay mặt của tôi và là vị tu sĩ đầy năng lực và đáng tin cậy nhất mà tôi đã được gặp. Một trong những công trình đầu tiên mà Bante Rahula đã làm được là dọn sạch một khoảng trống làm giường rau. Để làm được điều đó, ông đã phải lượm không biết bao nhiêu đá ra khỏi đất núi nơi này. Một lần khi tôi đến thăm, ông chỉ mới bắt đầu. Hai tuần sau, khi tôi trở lại, ông đã dùng những viên đá này để làm một bức tường trắng tuyệt đẹp. Tôi đã nghĩ đây là loại lao động cần cù mà chúng tôi rất cần để biến nơi này thành hiện thực. Matthew Flickstein, cũng vẫn là người bạn trung thành của tôi. Cuối năm 1987, Matt đã mua 10 mẫu anh cạnh đất chúng tôi và cúng giường cho hội Bavana. John Hutchings, một nhà bảo trợ khác, sau đó mua khoảng đất 2 mẫu nằm giữa hai phần đất kia và cũng cúng giường nó cho hội. Như thế tổng cộng lại chúng tôi có khoảng 25 mẫu. Trước đó, ngay cả trước khi tôi dọn đến địa điểm mới, chúng tôi đã giao hẹn với một người xây dựng ở địa phương rằng mỗi lần chúng tôi có đủ tiền ủng hộ, chúng tôi sẽ trả cho ông để xây một ít trên khu nhà đầu tiên đó. May mắn thay, ông ta không có vẻ phiền hà gì về công việc lúc có lúc không này. Nền của tòa nhà đầu tiên được đổ qua ba giai đoạn, tùy thuộc vào việc gây quỹ của chúng tôi. Khung nhà và tường cũng được xây dựng theo cách đó. Đến khi phải làm mái nhà, người xây dựng đề nghị chúng tôi tự làm vàng kèo để tiết kiệm tiền. Ông ta bảo chúng tôi sẽ cần 40 kèo loại thường và 40 loại hình cái kéo. Chúng tôi có thể đóng những loại thường, còn loại hình cái kéo thì phức tạp hơn, vì thế ông sẽ đặt hàng. Rồi ông vẽ cho chúng tôi cách làm các loại kèo thường. Thế là chúng tôi bắt đầu kêu gọi tình nguyện viên, yêu cầu họ mướn các dụng cụ bằng điện và mua gỗ, đinh. Chúng tôi hoàn thành 40 cái kèo thường đó trong chỉ một cuối tuần. Tiếc thay chúng tôi không đều nhau, người xây dựng phải sửa chữa lại nhiều cái. Khi mái nhà đã hoàn thành với những lớp dán ốp màu đỏ đậm rất đẹp, duyên giám sát nhà trong hạt đến đánh giá chất lượng, ông ta nhìn rồi lắc đầu. Chỉ một mùa tuyết là cả cái nhà này sẽ đổ xuống. Ông ta nói, vậy chúng tôi phải làm gì? Tôi hỏi, ông phải dỡ xuống và làm lại. Ông ta nói, tôi chắc rằng ông nhìn thấy vẻ hốt hoảng trên gương mặt tôi. Chúng tôi là một hội nghèo. Tôi nói, chúng tôi làm gì có tiền để làm trở lại chứ? Thôi được, Diền giám sát nói, tôi sẽ cho ông một chọn lựa khác. Ấy là làm một cái khung hình chữ A, kích cỡ khoảng 2m x 10m x 22m, rồi đóng lên các kèo. Nhưng trước hết, ông phải đảm bảo là khung kèo bằng phẳng phải kẹp chúng lại bằng loại gỗ giáng. Dĩ nhiên chúng tôi phải đợi đến lúc quyên đủ tiền để mua gỗ sửa chữa. Sau lại phải mất thêm vài tháng nữa chúng tôi mới tìm được người có kinh nghiệm làm những khung hình chữ A. Trong lúc đó ở chùa Washington tôi nhận được một lá thư của Russell Loughflet. Một trong những người hàng xóm của chúng tôi ở West Virginia gửi, ông nói rằng ông để ý thấy chúng tôi chứa nhiều gỗ trong tòa nhà chánh trên đất của chúng tôi mà không có khóa hay người bảo vệ. Như vậy không an toàn, ông viết. Nếu sư muốn tôi sẽ trông chừng đồ đạc của sư, giá 3 đô một ngày. Chúng tôi đồng ý. Những người hàng xóm khác không tử tế như vậy. Có người không giấu sự bực tức cho rằng chúng tôi đã xâm lấn lãnh địa của họ. Ngay sau khi vừa mua đất, chúng tôi đã tự giới thiệu mình với người hàng xóm gần nhất. Chúng tôi đứng bên phần đất của mình. Anh ta đứng ở bên kia. Đây là ban Kunaratana. Matt giới thiệu, chúng tôi vừa mua miếng đất này và chúng tôi sẽ xây một trung tâm thiện ở đây. Người đàn ông không nói một lời, anh ta chỉ đứng đó, trố mắt nhìn chúng tôi, lạnh lùng và bực dọc. Thưa ông, khi nào ông có thời gian, chúng tôi xin mời ông đến tham dự tu thiền với chúng tôi. Tôi nói, ông muốn làm chuyện khùng điên gì thì làm. Người đàn ông ngắt lời, còn tôi, tôi là một tín đồ thiên chúa ngoan đạo. Mỗi lần chúng tôi vừa dựng một thùng nhận thư trên lộ thì nó bị đập xuống. Thật ra, thùng thư vẫn tiếp tục là mục tiêu tấn công qua bao năm tháng. Nó bị bắn lỗ đầy lỗ, bị dán băng keo kín lại, bị đổ đầy phân chó và bị đánh cắp. Lúc đó chúng tôi đã phải thay đến năm hay sáu thùng thư rồi. Chúng tôi cũng dựng lên một biển báo ở cuối đường với một mũi tên và những chữ Làng Phật Pháp Dhamma Village Trong một hay hai ngày sau, nhiều chữ đã bị bôi đen để tấm bảng được đọc trở thành làng quỷ Dhamma Village Sau này, chúng tôi quyết định không dùng tên đó nữa mà chỉ để đơn giản là Hội Bavana Ngay trước khi xây được các dãy nhà trên miếng đất chúng tôi đã bắt đầu tổ chức những khóa tu thiện ở đó Lúc đầu chỉ là những khóa tu một ngày, chúng tôi sẽ ngồi ở ngoài trời dưới gốc cây. Sau này chúng tôi yêu cầu người ta mang theo lều bạc để ở lại qua đêm. Từ những ngày đầu tiên khi các thiền sinh bắt đầu đến hành thiền, chúng tôi đã bị những người hàng xóm cạnh nhà quấy nhiễu. Sống ở đó là người đàn ông đã đón chào chúng tôi bằng những lời không thân thiện, vợ ông ta và hai đứa con trai. Họ thường bắn súng lên trời, chửi rủa tục tầng và để chó sủa không ngừng. Người vợ thường đứng trong sân, lớn giọng hát thánh ca, còn hai con trai của họ hình như lúc nào cũng tập đánh trống vào thời khóa tọa thiền buổi tối của chúng tôi. Chúng tôi chẳng bao giờ than phiền vì không muốn mối liên hệ với họ sẽ xấu hơn. Nhưng những người hàng xóm khác đôi khi gọi cảnh sát giùm chúng tôi, Khi cảnh sát đến tiếng ồn ào sẽ ngưng lại được một lúc, nhưng chỉ một lúc. Người nấu bếp cho chúng tôi một thời gian ở đó là một người Mỹ gốc Phi Châu. Mỗi lần anh bước ra ngoài, những người hàng xóm thấy anh thì họ sẽ la to. Cút đi, đồ mại đen. Chúng tôi cũng có một nữ tu người Đức sống ở tu viện một thời gian. Cô ở trong một thất khá gần đất của gia đình kia. Một buổi chiều, khi cô đang ngồi ngoài hiên, một viên đạn của loại súng BB bay dút qua đầu cô, xuyên qua cửa sổ và dính vào tường. Sự quấy nhiễu tiếp tục suốt 6 hay 7 năm trời cho đến khi đôi vợ chồng kia ly dị và người đàn ông dọn đi. Những đứa trẻ lúc đó đã trưởng thành, vì thế chỉ còn người vợ ở lại đó. Cũng lạ, chỉ vài năm sau đó, một trong hai người con trai của gia đình trở lại thăm nhà. Anh đi qua khu đất của chúng tôi, chào hỏi đại đức Rahula. Tôi xa nhà theo hải quân, anh ta nói, và tôi đã đến một số quốc gia theo Phật giáo, vì thế giờ tôi hiểu tất cả những việc này. Tôi xin lỗi vì đã làm khó dễ cho các ông, chúng tôi chỉ làm theo lời của cha chúng tôi. Cha đã bảo các ông là những người xấu. Người hàng xóm khác của chúng tôi là Berkna và Aveline Dennis, lúc nào cũng thân thiện. Họ sống ở phía sau chúng tôi, rồi dần dần đến năm 1991, họ bán luôn cho chúng tôi bảy mẫu đất của họ. Ngôi nhà của họ trở thành khu nội điện cho các tăng. Vào ngày 2 tháng 10 năm 1988, chúng tôi chính thức khánh thành tòa nhà chính. Ngoài ra, cũng có 3 thất bằng gỗ làm theo khuôn mẫu của những thất một phòng ở các tu viện bên châu Á. Tới lúc đó, chúng tôi đã có điện, hệ thống ống nước. Trung tâm đã hoàn tất, sẵn sàng mọi sinh hoạt. Một tháng sau lễ khánh thành, Mét đến tìm tôi và bảo rằng anh muốn đến Thái Lan hay Tích Lan để xuất gia làm tu sĩ. Đó là một ý nghĩ khá lạ lùng. Tôi nói, tại sao? Anh ta hỏi, vì sư có thể làm lễ xuất gia cho anh ngay tại đây mà. Nhưng con tưởng sư đã nói là sư sẽ không làm lễ xuất gia cho con. Anh ta nói, đó là 10 năm về trước. Tôi trả lời, Con của anh lúc đó còn nhỏ, chúng cần anh hơn. Lúc đó điều quan trọng là anh phải ở nhà với chúng. Giờ chúng đã lớn rồi và nếu anh được sự đồng ý của vợ thì sư sẽ rất sẵn sàng để làm lễ xuất gia cho anh tại đây. Anh có thể là tu sĩ trong một hay hai tháng. Mét rất vui mừng. Ý nghĩ trở thành một tu sĩ tạm thời, theo người dịch gieo duyên, không lạ lùng như ta thoạt nghe Ở một số quốc gia theo Phật giáo thanh niên phải trải qua một thời gian đôi khi là một năm sống trong tăng đoàn sau đó họ hoàn tục trở lại đời sống cư sĩ đôi khi những người lớn tuổi đã lập gia đình sẽ xuất gia trong một hay hai tháng trong mùa mưa hay có thể chỉ một vài tuần để hồi hướng cho cha mẹ quá cố của mình. Nhưng trước khi có thể làm lễ xuất gia cho Matt, hay bất cứ ai khác, chúng tôi phải thành lập một Sima ở hội Bavana. Sima là một khu thiên liêng dành cho các nghi lễ đặc biệt ở tu viện. Nó có thể là một ngôi nhà, một chiếc thuyền, một hang động, hay chỉ là một khoảng không gian mở được đánh dấu bằng những lằn ranh Trong tiếng Pali, Sima có nghĩa là ranh giới. Các tăng ni thường họp lại trong Sima hai lần mỗi tháng để sám hối và trì tụng các giới luật trong tu viện. Các cư sĩ không thể dự các buổi họp này. Vào những dịp khác như là lễ xuất gia, cư sĩ được mời vào Sima để chứng kiến những gì đang diễn ra. Sima đôi khi còn thiêng liêng hơn cả điện thờ. Thiết lập một si ma mới là một lễ linh thiêng đến nổi bất cứ vị tăng nào được mời đến dự cũng không thể từ chối. Nếu đến trễ thì vị ấy không được phép tham gia nghi lễ và phải đợi ở bên ngoài. Một si ma lúc nào cũng được bao bọc bởi tám hòn đá có đầy đủ những lời hướng dẫn trong việc chọn kích cỡ đá cũng như cách xếp đặt chúng. Matt đem tôi đến một mỏ đá và tôi bảo người cắt đá, chúng tôi cần những gì? Tám hòn đá, mỗi hòn kích thước ngang 12 inch, cao 2 feet rưỡi và dài 3 inch. Vì chúng tôi không có khả năng để xây một tòa nhà làm xi Chúng tôi quyết định thiết lập nó trong ngôi thất nhỏ của tôi, đã được xây đầu năm đó do Matt cúng giường. Tôi định nếu chúng tôi thiết lập được SIMA và làm lễ xuất gia cho Matt trong cùng một ngày thì thật là duyên lành. Chúng tôi định ngày đó là 22 tháng 7 năm 1989. Trong lúc đó, có hai người khác nữa cũng đến trung tâm chúng tôi xin xuất gia. Misa Cowen, một phụ nữ trẻ ở California, người đã mơ thấy được trở thành một nữ tu sĩ, và Tom West ở Vancouver, Canada, cũng muốn thề nguyện làm tỳ kheo. Sau khi quan sát cả hai trong vài tháng, tôi thấy rằng họ đã sẵn sàng cho cuộc sống không nhà. Tôi sẽ xuất gia cho họ trong cùng buổi lễ với Matt. Chúng tôi muốn có càng nhiều tu sĩ tham dự buổi lễ quan trọng này càng tốt. Vì thế chúng tôi mời 35 tăng sĩ phái nguyên thủy ở khắp nơi trên nước Mỹ gồm người Sinhala, Thái, Lào, Campuchia, Việt Nam và Bulma, cũng như một tu sĩ đại thừa Nhật Bản và hai vị Ni theo đại thừa. Vào buổi sáng tiến hành buổi lễ, tất cả chúng tôi họp lại trên sàn gỗ gián, mà chúng tôi đã dựng lên ở chỗ Sima. Một phóng viên ảnh của viện Smithsonian có mặt để ghi lại phóng sự cho cả ngày hôm đó. Tôi yêu cầu ba người, Matt, John Hitchens và Daniel Corry chính thức trình giấy tờ của ba miếng đất mà chúng tôi sở hữu, rồi sau đó là thời gian dành cho Sima. Tám hòn đá đã được đặt cẩn thận thành vòng tròn quanh Sima. Mỗi hòn đá có một vị tăng đứng cạnh. Với sự định trọng, vị tăng cao niên nhất, hòa thượng, tiến sĩ, Havemploa, Ratnasara, Mahatthera đi từ hòn đá này đến hòn đá khác, bắt đầu từ hướng đông. Khi đối mặt với vị tăng đứng ở mỗi hòn đá, vị tăng ấy sẽ nói đây là hòn đá của phương Đông Thưa Thượng Tọa hay đây là hòn đá của Đông Nam Thưa Thượng Tọa. Sau khi đi hai vòng, qua các hòn đá, vị sư trưởng sẽ dừng lại và sướng lên một cách trịnh trọng. Đây là giới hạn của si ma này. Sau đó, tôi tuyên bố rằng nghi lễ xuất gia sẽ diễn ra sau giờ thọ trai, lúc 2 giờ chiều. Trong lúc thọ trai, Vì tu sĩ người Nhật Bản tiến lại phía tôi và yêu cầu tôi xuất gia cho ông nữa. Ông muốn trở thành một tu sĩ theo phái nguyên thủy và tôi nhận lời. Vì thế ngày hôm đó, chúng tôi xuất gia cho ba người nam và một nữ. Tôi đặt danh hiệu cho MED là Sumati, có nghĩa là chánh giác. Tom West, trở thành Sona hay Vàng là tên của một tu sĩ được vua Ashoka xưa kia gửi đi làm nhà truyền giáo Phật giáo và người phụ nữ trẻ ở California có tên là Sister Sama nghĩa là An Bình Sumati và Sona cả hai đều thọ giới sa di và giới trọng trong một ngày và vị tăng sĩ người Nhật vì ông đang là tu sĩ nên chỉ thọ giới trọng Tuy nhiên Sister Suma xuất gia chỉ làm Sajini. Truyền thống Phật giáo đòi hỏi phải có ít nhất 5 vị tu sĩ chứng kiến buổi lễ xuất gia. Khi ni chúng nguyên thủy tan rã vào thế kỷ thứ 10 sau công nguyên, do thiếu sự ủng hộ, không còn có người nữ tu sĩ nào đã thọ đầy đủ giới để làm chứng cho lễ xuất gia của các nữ tu trẻ. Đó là một bước xúc đối với phụ nữ ngày nay nếu họ muốn xuất gia tu theo nguyên thủy. Mãi đến gần đây, họ vẫn phải bằng lòng ở một vị trí lần chừng, chỉ là thức xoa thọ mười giới. Đó là nguyên nhân gây bất hòa trong cộng đồng Phật giáo nguyên thủy nhiều năm nay. Tôi biết rằng vấn đề đó sẽ được đặt ra khi chúng tôi bắt đầu thọ giới cho nhiều người ở hội Bavana. Người nữ sẽ muốn trở thành những nữ tu sĩ thọ đủ giới. Tôi phải quyết định mình sẽ làm gì? Đức Phật đã đề ra những hướng dẫn chi tiết về việc xuất gia cho người nữ, nhưng Ngài chẳng bao giờ nói rằng chỉ có nữ tu sĩ mới có thể thực hiện lễ xuất gia cho nữ cư sĩ. Ngài cũng không bao giờ nói rằng nếu các ni đoàn có bị tan rã, họ sẽ không được thiết lập lại ni đoàn khác. Từ đó tôi kết luận rằng, không có lý do gì, tăng sĩ không thể làm lễ thọ giới cho người nữ. Ngoài ra tôi được biết, Hòa thượng Havenpola Ratanasara Mahatera, dị tỳ kheo người Sinhala rất được kính trọng, người đã khánh thành si ma cho chúng tôi, đã truyền giới xuất gia cho một người phụ nữ Thái ở California. Vì thế, khi Misha Kowen đến hội Bavana để hỏi xem cô có thể trở thành một nữ tu sĩ không? Tôi đã bằng lòng. Tuy nhiên, vì cô mới biết Phật Pháp, tôi bảo cô trước hết phải làm thức xoa. Tôi biết rằng mình không thể làm lễ thọ đại giới cho cô mà không có sự ủng hộ của tăng đoàn. Nhưng tôi hy vọng rằng tới lúc Cô đã sẵn sàng thọ đầy đủ giới, thì đã có các tỳ kheo ni, giới đầy đủ giới. Lúc ấy, tôi có thể gửi cô đến đó. Một vài tăng sĩ biết chuyện tôi đang dự định làm. Họ yêu cầu tôi đừng xuất gia cho cô. Tôi lễ phép trả lời rằng ý tôi đã quyết. Vì thế, cô đã trở thành Sister sama ở buổi lễ xuất gia đầu tiên tại hội Bavana. Từ lúc đó đến nay, tôi đã làm lễ xuất gia cho năm phụ nữ khác nữa. Tất cả họ đều được nhận vào làm thức xoa. Một số người cũng chỉ muốn xuất gia gieo duyên trong thời gian ngắn, vì thế sau đó họ rời khỏi hội Bavana. Trong những người này có một phụ nữ người Đức đã trở thành Sister Susinta, tiếp tục tu lên thọ đại giới vào năm 1997 ở Bodgaya, Ấn Độ. Cô đã tham dự một buổi lễ thọ giới đông đảo với hàng chục các vị thức xoa khác. Có các tăng sĩ, phái đại thừa và nguyên thủy đều tham dự buổi lễ truyền giới đó. Trước lễ xuất gia đầu tiên của chúng tôi ở Bavana vào tháng 7 năm 1989, tôi chỉ làm lễ xuất gia cho một người khác, một cậu bé 15 tuổi ở Chùa Phật Giáo Washington, người muốn được xuất gia trong một thời gian ngắn. Tôi chưa bao giờ thực hiện nghi lễ xuất gia khi tôi ở Á Châu, vì thế đó là một ngày trọng đại cho tất cả chúng tôi. Hội Bavana đã dựng được Sima và cũng đã thu nhận các vị Tăng và Ni đầu tiên của hội. ước mơ của tôi về một tu viện ở trong rừng đã thành hình. Tôi thật vui mừng không thể diễn tả nên lời. hai mươi sáu vô giá. Vào cuối những năm một nghìn và đầu những năm một nghìn lịch đi hoàng pháp của tôi dày đặc. Tôi được mời đi thuyết giảng khắp nước Mỹ, Canada, Nam Mỹ, Scandinavia, Châu Âu, Úc và Châu Á. Tôi đồng ý. Với gần như tất cả các lời mời gửi đến tôi, càng đi xa càng tốt. Tôi rất thích du lịch. Ở nhiều nơi sẽ có người thông dịch các bài thuyết pháp của tôi. Ở các quốc gia khác thì phần đông thính giả nói tiếng Anh nên tôi có thể giảng phá bằng ngôn ngữ này. Sau mỗi khóa tu hay một buổi thuyết pháp, người ta thường đến gặp tôi để cảm ơn. Đôi khi họ muốn bắt tay tôi ôm hôn tôi Dĩ nhiên phần đông họ là phụ nữ Điều này luôn tạo ra sự khó xử cho tôi Các tăng sĩ nguyên thủy không được đụng chạm đến phụ nữ Tôi thường chắp hai tay lại với nhau mỉm cười và nói Xin lỗi, không phải tôi vô lễ Nhưng đây là cách chúng tôi, người tu sĩ Phật giáo chào nhau hoặc để tỏ lòng biết ơn. Điều này khiến có người bối rối, người thì đó mặt, số khác lại cảm thấy như bị xúc phạm, quay đi không nói một lời nào. Điều đó luôn khiến tôi cảm thấy buồn. Tôi biết nhiều người nghĩ rằng các vị tu sĩ Phật giáo không đụng chạm đến phụ nữ vì họ không sạch. Tôi đã từng bị coi là một người kỳ thị giới tính, kêu mạng, lạnh lùng, e thẹn. Không có điều gì đúng. Tôi tránh đụng chạm phụ nữ không phải gì. Tôi nghĩ họ là những sinh vật gớm ghê xấu xa. Trái lại, phụ nữ là những sinh vật đẹp nhất thế giới. Và đó mới chính là vấn đề. Có một câu chuyện về Đức Phật đã giải thích điều đó rất rõ ràng. Có lần... Khi thị giả của Đức Phật là Ngài Ananda hỏi Phật Bạch Thế Tôn, người tu sĩ chúng ta phải đối xử thế nào đối với phụ nữ? Đừng nhìn họ Là câu Phật trả lời Nhưng đôi khi chúng ta không thể tránh nhìn họ Ananda nói Rồi ta phải làm sao? Đừng nói chuyện với họ Nếu hoàn cảnh bắt buộc ta phải tiếp chuyện với họ thì làm sao? Bạch Thế Tôn. Ngài Ananda tiếp tục hỏi. Chỉ nói dắn tắt, một cách đầy chánh niệm. Đức Phật trả lời. Đức Phật là một người nam, một người đàn ông bằng xương thịt. Ngài hiểu rất rõ rằng không có hình ảnh nào có thể chiếm ngự tâm người đàn ông. Bằng hình ảnh của một người phụ nữ, không có lời nói nào, không có hương nào, không có vị nào, không có sự tưởng tượng nào có thể chiếm ngự tâm của người đàn ông, giống như là ý nghĩ về một phụ nữ. Họ không còn có thể nghĩ đến thứ gì khác. Khi người nữ nhìn một người nam họ thích cũng giống như thế. Đó là lý do tại sao Đức Phật đã đề ra những giới luật khắc khe, cho cả tăng và ni một tăng sĩ không được đụng chạm đến phụ nữ và nữ tu sĩ cũng không được đụng chạm đến người nam khi họ xuất gia giới luật của người tu sĩ Phật giáo nguyên thủy là phải nguyện sống đời độc thân lời nguyện đó khá khó giữ nhưng nếu bạn bắt đầu đụng chạm đến người khác giới thì gần như không thể nào giữ được một cái ôm hay một nụ hôn nhẹ cũng có thể đánh thức lòng ham muốn, sự quyến luyến. Mà đó chính là những điều mà chúng tôi cố gắng chế ngự khi chúng tôi đã chọn đi theo con đường của Phật. Ở hội Bavana, chúng tôi rất coi trọng các giới luật, tu viện, khách giảng lai và các cư sĩ ở chùa được yêu cầu phải giữ tám giới luật, bao gồm ngủ giới Cộng thêm một số giới ở chùa nữa là không ăn sau giờ ngọ, không có những hoạt động tình dục, không có những giải trí như xem truyền hình hay nhảy múa. Các giới luật này nhằm bảo vệ hơn là hạn chế chúng ta. Chúng bảo vệ chúng ta bằng cách loại bỏ nhiều hoạt động khiến chúng ta sao lãng việc tu thiền một cách nghiêm chỉnh. Tôi luôn cảm thấy rằng chúng tôi không cần phải giảm bớt các giới luật để thu hút thêm nhiều người đến trung tâm của mình. Nếu họ cảm thấy giới luật ở hội khá khắc khe, không muốn đến thì họ sẽ không đến, như thế cũng không sao, vẫn có người khác đến. Người cư sĩ luôn có lòng tôn kính các giới luật. Khi họ thấy chúng tôi sống ở đây như thế nào, Họ rất cảm kích, họ sẽ chấp nhận các giới luật một cách vui vẻ, dù cho đó là một khóa tu cuối tuần hay dài lâu. Họ cũng tán thán việc chúng tôi điều hành hội Bavana, chỉ dựa vào Dana, tiền cúng dường, thay vì bắt họ phải đóng lệ phí. Không có lệ phí nào cho các hoạt động như thuyết pháp. Các khóa tu hay các lễ lạc, chỉ có một thùng phước sương ở trong phòng ăn và một hộp bao thư để cạnh bên, các vị khách muốn cúng bao nhiêu tùy hỷ. Đây là một truyền thống lâu đời như giáo lý của Đức Phật. Dana, dịch theo tiếng Pali, có nghĩa là rộng rãi. Phật Pháp luôn được coi là vô giá, vì thế không thể áp đặt cái giá nào lên đó. Nó chỉ có thể được ban tặng, không tính toán. Ở Mỹ, dĩ nhiên, cái gì cũng có giá. Suy cho cùng đây là một nền kinh tế tài chính. Người bán sẽ cho bạn biết sản phẩm của họ giá bao nhiêu. Và bạn là người tiêu dùng, phải quyết định sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền để mua sản phẩm đó. Dana trái lại. Có nghĩa là bạn, người tiêu dùng, phải tự quyết định rằng một sản phẩm đáng giá bao nhiêu, bạn tự xét mình muốn trả bao nhiêu, chỉ hy vọng là bạn đã công bằng. Trong nền văn hóa Mỹ, Dana là một thông điệp mạnh mẽ. Lần đầu nghe về nó, người ta thường phản ứng với sự lạ lẫm. Họ khó có thể tin rằng toàn thể tu viện và trung tâm thiền đã được xây dựng dựa trên lòng tin và sự rộng rãi của con người. Sự phụ thuộc của chúng tôi vào Dana, lòng tin rằng chúng tôi sẽ được hỗ trợ khi cần đến là điều hiếm thấy ở Mỹ đến nỗi dường như nó đã mở được tâm và trí của mọi người. Tôi nghĩ rằng họ tin tưởng chúng tôi hơn Vì, rõ ràng, chúng tôi không có ý lấy gì của họ. Thay vào đó, chúng tôi ban tặng cho họ một điều gì đó. Từ lúc ban đầu, tôi cũng rất cương quyết không để hội Bavana mang dấu ấn của một nền văn hóa nào. Tôi không muốn trung tâm này được coi là một chùa Sinhala, hay một trung tâm tu thiền Mỹ, hay một thiền đường Nhật Bản. Tôi muốn nó là một nơi mà mọi người thuộc mọi truyền thống và mọi chủng tộc, nguồn gốc, quốc gia đều cảm thấy thoải mái, tự tại. Đôi khi, điều đó đòi hỏi các vị khách của chúng tôi phải uyển chuyển. Phật tử Á Châu theo truyền thống, không gọi trước hay ghi danh cho các Phật sự ở chùa. Họ ghé đến bất cứ khi nào họ muốn cúng dường, cần tham vấn một tăng ni nào đó hay cần làm lễ cầu an cho một em bé sơ sinh. Họ luôn đến chùa vào những ngày rằm. Đối với họ, chùa là một nơi rất tuyệt vời để thư giãn với gia đình và bè bạn. Người Mỹ trái lại đòi hỏi một không khí có quy củ hơn. Họ luôn hẹn trước khi đến trung tâm và vừa đến nơi là họ tham khảo xem thời khóa biểu ở chùa có gì. Vì thế họ biết rõ ràng họ phải làm gì từng giờ trong ngày. Họ muốn tìm ở chùa một không khí tĩnh lặng và trầm ngâm. Thời gian mới đầu ở hội Bavana, khi chỉ có một cánh cửa duy nhất ngăn chia thiền đường và nhà bếp, Thường có những sự xung đột văn hóa xảy ra. Người Tây phương thì im lặng ngồi nhắm mắt trên chiếu thiền trong thiền đường. Ở phòng bên cạnh, một nhóm người Sinhala và Thái trò chuyện lớn tiếng trong lúc chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn cho các vị tăng ni. Giờ thì tất cả chúng tôi đều học sống hòa hợp với những sự khác biệt của nhau một cách dễ dàng hơn. Và tôi nghĩ đó là một điều tốt. Người Á Châu bắt đầu ngưỡng mộ sự tinh tấn thực tập thiền quán của người Tây Phương. Và người Tây Phương cũng tháng phục tâm chân thật, tốt đẹp, rộng rãi của các vị khách người Á Châu. Buồn thay lòng tôn trọng lẫn nhau quá hiếm hoi trên thế giới này. Năm 1983, cuộc nội chiến đã bùng nổ ở Tích Lan Sự xung đột đã âm ỉ từ khi đất nước giành được độc lập từ người Anh vào năm 1948. Hai nhóm thiểu số mạnh nhất, người Sinhala mà đa số là Phật tử và người Tamin, đa số theo Ấn Độ giáo, lập tức bắt đầu tấn công nhau. Người Sinhala cho rằng người Anh đã dành nhiều quyền lợi cho nhóm người Tamin bằng cách xây dựng cho họ trường tốt, cho họ những công việc lương cao. Vì thế, người Sinhala đòi được đền bù. Vào năm 1956, một người Sinhala tên là Bandaranaike đã thắng cuộc tranh cử quốc hội. Vừa vào được quốc hội, ông vận động tuyên truyền sẽ biến tiếng Sinhala thành ngôn ngữ chính thức ở Tích Lan. Điều đó khiến cho người Tamin nổi giận và làm cho họ cảm thấy bị bỏ rơi. Một phong trào chống chính phủ bí mật nổi lên trong nhóm người Tamin. Một thanh niên trẻ háo chiến tên là prabakaran kêu gọi những người trẻ tuổi tình nguyện đánh bom tự sát. Anh ta tiêu diệt những người lãnh đạo Tamin khác mà anh ta coi là kẻ thù của mình Năm 1983 nhóm những con hổ Tamin của Prabhakaran bắt đầu cuộc tấn công đầu tiên của họ giết hại 13 người lính để đáp trả biểu tình nổi lên khắp nơi trong xứ Kể từ đó đã có một cuộc chiến tranh đẫm máu giữa người Sinhala và người Tamin suốt gần 20 năm của cuộc nội chiến 65.000 người đã chết. Cuộc bạo động này đã làm tôi rất buồn và tôi cố gắng không đứng ở phe nào. Nhưng năm 1983, tôi được biết về 500.000 người tị nạn, nhiều nhất là người Tamil, bị kẹt ở các trại tị nạn ở miền Bắc Tích Lan. Lúc đó, tôi vẫn còn ở Chùa Phật Giáo Washington. Tôi liền gửi một lá thư đến tất cả các thành viên của chùa, kêu gọi họ đóng góp cho quỹ cứu trợ những người tị nạn. Rất nhiều người công kích tôi vì đã ủng hộ người Tamin. Tôi trả lời rằng tôi không cần biết họ là người Sinhala hay người Tamin, nhưng họ là những chúng sinh đang đau khổ. Chỉ vì lý do đó tôi muốn giúp đỡ họ. Một lần khác, tôi đang giảng pháp cho một nhóm người Sinhala ở Ottawa. Có người hỏi về ngũ giới. Về giới đầu tiên, cấm sát sinh, tôi nói, đó là một giới luật vô điều kiện, có nghĩa là không được giết hại trong bất cứ hoàn cảnh nào. Giới thứ ba, cấm tà dâm. Và giới thứ năm, cấm rượu và những chất gây nghiện, là những giới luật có điều kiện. Tôi nói, Những giới luật này có thể được uyển chuyển để phù hợp với một vài hoàn cảnh nào đó Ví dụ vợ hay chồng có thể hành dục với người hôn phối của mình hoặc người ta có thể dùng các loại thuốc có chứa rượu hay uống chút ít rượu nếu điều đó không ảnh hưởng đến chánh niệm Nhưng đối với giới thứ nhất cấm sát sinh không có điều kiện Ngay cả khi chúng ta giết hại để bảo vệ bản thân gia đình mình hay quốc gia mình cũng không đúng tôi có thể thấy một vài khuôn mặt cau mày tỏ vẻ phản đối khi tôi nói như thế sau đó một người đến nói với tôi Bante, nếu sư giảng như thế ở Tích Lan, sư sẽ không sống được đến ngày mai kêu gọi bất bạo động là việc không nên làm lúc này ở đó tuy nhiên ở Mỹ, không phải là quan điểm chính trị gây cho tôi những khó khăn mà đôi khi chính là chiếc y tôi mặc. Một lần tôi đến viếng một vị bác sĩ người Sinhala giàu có sống ở Saint Louis. Ngoài tôi, vị bác sĩ còn mời bốn tăng sĩ khác nữa để thực hiện một nghi lễ đặc biệt cho ông. Trước khi buổi lễ bắt đầu, Chúng tôi đi vòng quanh công viên ở phía bên kia đường. Không lâu sau, một chiếc xe cảnh sát đậu tấp vào lề cạnh chúng tôi. Viên cảnh sát bước ra khỏi xe, hỏi chúng tôi đang làm gì? Chúng tôi đang đi bộ. Tôi nói, chúng tôi đã làm gì sai à? Vị cảnh sát nói rằng gần đây có một số vụ trộm cắp trong khu vực và một người dân cư ngụ trong vùng đã gọi cảnh sát báo rằng có ba kẻ lạ mặt lẫn quẩn trong công viên. Sau đó, viên cảnh sát bắt đầu thẩm vấn tôi một cách cặn kẽ, Một cuộc thẩm vấn mà tôi chưa bao giờ phải trải qua như sau. Tôi từ đâu đến? Tôi làm gì ở San Luis? Tôi đang ở đâu? Đã từng phạm tội gì chưa? Tên cha, tên mẹ. Cha mẹ tôi làm nghề gì? Tôi đã lập gia đình chưa? Có con cái không? Ai đã mời tôi đến đây? Tại sao? Rồi anh ta hỏi thêm tôi cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu và có dấu vết gì đặc biệt trên người không? Sau đó anh ta còn hỏi số an sinh xã hội cũng như xét visa của tôi. Tôi trả lời tất cả mọi câu hỏi của anh. Nhưng thật sự điều tôi muốn làm là chỉ hỏi anh ta một câu đơn giản. Ông đã biết bao nhiêu kẻ trộm cướp mà lại quấn mình trong những chiếc áo vàng rực rỡ, rồi lại rảo bước trong công viên trong một buổi sáng như thế này. Đôi khi tôi cũng thu hút sự chú ý của các nhân viên bảo vệ an ninh ở phi trường suy cho cùng chắc hẳn là vì màu da đen và y phục khác thường của tôi y của tôi có rất nhiều ngăn trong đó tôi có thể giấu mà túi hay vũ khí một lần ở Denver tôi bị một nhân viên bảo vệ trì kéo vì cô ta không tin ống muối nhỏ tôi mang trong túi thật sự là muối tôi dùng để súc miệng cổ tôi bị viêm tôi giải thích cô ta nhất quyết gọi cảnh sát phi trường và một chuyên viên về ma túy kết quả là tôi trễ chuyến bay đi Vancouver và phải đợi 8 tiếng chờ chuyến bay kế tiếp một lần khác nữa trở về nhà đến phi trường Dulles sau chuyến đi Hoàng Pháp ở châu Âu tôi gặp một người bạn Mỹ khi ông đi qua cửa hải quan cùng với tôi các nhân viên hải quan nhảy sổ vào chúng tôi Bạn tôi bảo với họ, tôi là một tu sĩ Phật giáo trên đường về nhà sau một khóa tu thiền, nhưng họ cứ đoan chắc là tôi tàn trữ cocaine. Chúng tôi phải giải thích rất lâu mới có thể đi qua được. Trong những trường hợp như thế, trước đây tôi thường giữ im lặng, nhưng giờ thì tôi cứng rắn hơn. Tôi nói với các nhân viên hải quan rằng họ không có quyền làm khó dễ tôi. Khi mà tôi rất sẵn sàng hợp tác và đồng ý mở túi sách của mình ra, tôi không có gì để che giấu. Tôi luôn nói vậy, rồi tôi tặng cho các viên trước kia một nụ cười thật tươi và trải lòng từ bi đến họ. Chương 27 Trưởng tăng Đoàn Nayaka Khi tôi đến Tích Lan năm 1985, một hội đồng đề cử gồm một số tăng sĩ đã đề nghị tôi nhận một chức vị danh dự nhất trong tôn phái của tôi, danh hiệu của Thượng tòa trưởng Tăng đoàn Nayaka ở Bắc Mỹ. Nói một cách đơn giản, danh hiệu đó có nghĩa như là trưởng của cộng đồng Tăng và Ni, tương đương với chức vị Tổng giám mục của bên Thiên Chúa Giáo nó có nghĩa bạn là vị tăng ở thứ vị cao nhất trong tông phái của bạn ở một vùng nào đó trong trường hợp của tôi là Mỹ và Canada và đó là một tước vị bạn giữ cho đến cuối đời tôi cũng có suy nghĩ về việc đề cử này nhưng cho rằng danh vị đó không thích hợp cho tôi Tôi không nghĩ rằng mình đã có đóng góp gì to lớn để xứng đáng được nhận danh dự đó. Giá lại, còn có một vị tăng trong tôn phái của chúng tôi thuộc hàng trưởng lão hơn tôi sống ở California, người mà tôi nghĩ xứng đáng với danh hiệu đó hơn là tôi. Vì thế tôi đã từ chối. Tháng 3 năm 1996, lúc tôi đang dạy ở Norway, thì người ta lại đề nghị lần nữa. Cũng nhóm tăng sĩ đó đã điện thoại để hỏi xem tôi có đổi ý bằng lòng chấp nhận lời họ đề nghị không. Tôi lại từ chối. Việc đó lại tái diễn khi tôi đến trạm dừng kế tiếp trên chuyến đi của mình. Khi tôi ở Thụy Điển, họ lại gọi, gia hạn lời đề nghị và tôi lại từ chối. Khi tôi đến Pháp, lại có một điện báo chờ tôi. Xin hãy suy nghĩ lại. Bức điện báo ghi. Tôi không trả lời bức điện báo. Khi khóa tu kết thúc, tôi trở lại hội Bavana. Có một vị khách tăng đến từ Tích Lan đang chờ ở đó. Ông đã được gửi đến để trao tận tay tôi lá thư của cái ủy ban quá cương quyết muốn tôi trở thành trưởng tăng đoàn Najaka. Tôi nghĩ... Có thể đã đến thời điểm tôi biết thân quyến và bạn bè của tôi sẽ rất hạnh phúc, vì thế tôi xui lòng. Tôi đã dự định sẽ đi Úc, Hoàng Pháp mùa hè năm đó. Tôi hứa sẽ dừng lại Tích Lan trên đường đi để nhận bằng danh dự đó. Tôi không nghĩ đó là một sự kiện lớn lao gì nên dự tính sẽ chỉ ở đó một ngày. Tôi đến Tích Lan lúc 1 giờ 30 sáng ngày mùng 4 tháng 7 năm 1996. Nghỉ qua đêm ở phòng chủ tịch ở Vidya Lankara, Pirrivena, trường Phật học mà tôi đã ra trường năm 1952. Sáng hôm sau, tôi được đưa đến Kandy, văn phòng đầu não của tông phái Siyam Nikaya của Phật giáo Nguyên Thủy ở Tích Lan. Khi đến nơi, tôi kinh ngạc thấy một đám đông khoảng 200 người chờ đợi để đón tiếp tôi. Tất cả đều là họ hàng hay bạn bè cũ. Tôi đã viết thư cho một vài thành viên trong gia đình để báo với họ rằng tôi sẽ ghé về. Nhân Thượng tọa Tiến sĩ Vajira, người tổ chức chương trình đã viết thư báo cho nhiều người hơn nữa. Tôi bước ra khỏi xe và nhận ra những khuôn mặt tôi đã không được gặp 40 năm nay. Nhiều người tôi còn không nhận ra được, cho đến khi họ xưng tên họ. Em gái tôi, Sita, đã sắp đặt một bữa tiệc trưa thịnh soạn cho tôi và 50 tăng sĩ khác đến từ khắp nơi ở Tích Lan để dự buổi lễ này. Sau bữa thọ trai, lúc Tôi đang cố gắng tiếp xúc với càng nhiều vị khách càng tốt. Thì một vị tu sĩ tiến gần đến để báo rằng người ta đang chờ đợi tôi ở chùa Bahamun nè. Ngôi chùa của thầy, của sư phụ tôi. Ở đó, tôi được mời một ly trà và được tặng một chiếc y vàng mới tinh để mặc trong dịp lễ này. Không lâu sau đó, một người đến để báo rằng đã sẵn sàng để tiến hành đám rước. Đám rước gì? Tôi nghĩ, tôi hoàn toàn không ngờ rằng những nghi lễ trang trọng như thế đã được xếp đặt cho tôi. Tò mò, tôi bước ra ngoài. Có một hàng dài, khoảng dài trăm người. Tôi hoàn toàn không biết họ là ai, từ đâu đến. Tôi được dặn, phải đi ở hàng đầu đám rước, chỉ sau tấm băng rôn to lớn với hàng chữ. Chào mừng vị trưởng tăng đoàn tôn phái Nakija. Sau lưng tôi là các nhạc công, kẻ đánh trống, người nhảy múa, người thổi cồng và các đám trẻ ăn mặc đầy màu sắc. Mọi người đều ở trong trạng thái phấn khởi của một buổi lễ hội hoành tráng. Tôi cũng nhận ra một vài vị viên chức chính quyền trong đoàn người, kể cả vị bộ trưởng quốc phòng. Đám rước dài hơn nửa cây số và họ đưa chúng tôi đến Sima ở chùa Manwata. ở đó tôi sẽ cúng dường những mâm quà đến khoảng hơn hai vị cao tăng thuộc tôn phái Siam Nikaya gần giống như những gì tôi đã làm vào ngày thọ đại giới của tôi bốn năm về trước. giống như trước căn phòng cũng đầy kính người với một sợi dây thòng xuống giữa phòng để ngăn chia giới cư sĩ và tu sĩ. Trời nóng đến nỗi mồ hôi tôi tuôn dầm về. tôi lại bị sái giờ giấc và đã ngủ rất ít đêm hôm trước đó. Mùi hoa nồng nặc trên bàn thờ, cộng với khói nhang dày đặc khiến cho không khí thật ngột ngạt. Tôi hy vọng rằng mình không ngất xỉu ngay lúc đó. Thượng tọa Tiến sĩ Vasira Trao cho tôi chiếc mâm đầu tiên, bảo tôi mang dân cho vị Đại Lão Sư của Tông Phái, người đang ngồi trên tọa cụ, phía bên phải tượng Phật. Tôi cầm mâm, tiến lại gần vị Đại Lão Sư và quỳ xuống trước mặt ông. Bằng giọng khàng đục, ông nói vài lời nhỏ nhẹ về lòng biết ơn của ông đối với những công tác Phật sự của tôi. Sau đó Thượng Tọa Vajira đưa cho tôi từng chiếc mâm một. Để tôi mang đến cho 19 vị tăng còn lại, ngồi ở phía bên trái theo thứ tự tuổi tác. Các thầy của tôi đã mất, chỉ còn một vị, người đã có mặt ngày hôm đó, Thượng tọa Parawahara Panananda Nayaka Mahathera. Ông đã 88 tuổi, đi từ Colombo đến đây để chứng kiến việc tôi được nhận danh dự này. Khi cúi chào, già dân chiếc mông lên cho ông, tôi thấy mắt ông ngấn lệ, mắt tôi cũng mờ lệ. Sau khi tôi ngồi xuống, thầy thư ký mở một ống màu bạc và lấy ra văn bản chứng nhận với tên tôi là trưởng tăng đoàn Nakia. Ông đọc lớn bằng cả hai thứ tiếng Sinhala và tiếng Anh. Rồi yêu cầu tôi bước ra phía trước để nhận lãnh văn bản đó từ tay vị Đại Lão Sư. Dài vị tăng đọc diễn văn bằng tiếng Sinhala. Vị Bộ trưởng Quốc phòng cũng nói vài lời trước khi được các vệ sĩ của ông hộ tống ra về. Và rồi buổi lễ kết thúc. Đám đông bao quanh tôi để chúc tụng. Mười phút sau tôi được đưa ra xe và chở về chùa Chiếc Răng nơi chúng tôi sẽ cử hành một nghi lễ đặc biệt. Tôi được phép chiêm ngưỡng xá lợi Phật trước khi dân cúng lên Đức Phật một mâm bạc đầy hoa tươi. Nhiệm vụ cuối cùng trong ngày đó của tôi là đến đảnh lễ vị trưởng lão của một tăng đoàn khác thuộc Tông Phái chúng tôi. Ông cũng bày tỏ sự vui mừng Vì tôi được nhận danh dự này và tôi cúng dường ông một chiếc y mới. Rõ ràng là tôi phải ở lại tích lan hơn một ngày. Vì thế tôi hòa mình chung vui với bạn bè gia quyến và các huynh đệ đồng tu. Ngày hôm sau, những cuộc tiếp đón khác lại diễn ra, mỗi lần ở một nơi khác. Trong bốn ngày, có đến bảy buổi lễ tất cả. Tôi cứ phải đi từ nơi này đến nơi khác, bất cứ đâu mà người ta đưa tôi đến. Một trong những buổi lễ diễn ra ở Vidyalankara, Pirrivena, ngôi trường cũ của tôi gần Colombo. Ở đó, chúng tôi được đón tiếp bằng một ban nhạc nổi tiếng chỉ biểu diễn ở các buổi lễ của tiểu bang. Thủ tướng bà Serimavo Bandaranaike trao cho tôi bằng khen. Một buổi lễ khác diễn ra ở chùa, nơi tôi lần đầu xuất gia. Ở đó cũng có một đám rước dành cho tôi. Vị thầy giáo thời xưa ở làng Malandeniya cũng có mặt. Giờ ông đã rất lớn tuổi. Ông biết tôi từ khi tôi còn là chú tiểu. Ông đã đi bộ suốt khoảng đường diễu hành. Cạnh bên chiếc xe tôi đi, dịnh vào xe và nói chuyện với tôi qua cửa sổ mở. Tôi mời ông lên xe ngồi với tôi nhưng ông từ chối. Sau đó tôi nói tôi sẽ xuống đi bộ với ông nhưng ông cũng không nghe. Một đêm người ta tổ chức lễ tụng kinh suốt đêm cho tôi ở một ngôi chùa ngoài ô Candy. Tôi không tham dự mà chỉ lắng nghe 12 vị tăng tụng kinh cầu an cho tôi. Tôi đã tụng những bài kinh này quá nhiều lần trong đời để cầu an cho người khác Giờ tôi là người được cầu nguyện cho Tôi không khỏi có cảm giác bỡ ngỡ Suốt năm ngày lễ hội Tôi rất cảm động khi có nhiều người Tỏ lòng trân trọng công việc tôi làm Dù phần lớn các công việc đó Không xảy ra ở Tích Lan Suốt 45 năm Tôi đã dốc hết sức lực của mình Để hoàn pháp ở những xứ sở xa lạ Không phải quê hương của tôi Nhưng tôi đã nghe nhiều vị trưởng lão Tăng khuyến khích các đệ tử trẻ của họ noi theo gương tôi học sinh ngữ để có thể đi Hoàng Pháp ở nước ngoài đem lại danh dự cho Phật giáo và Tích Lan. Tuy nhiên, tự hào là một việc nguy hiểm. Đó là một sự bám díu mạnh mẽ và khó chế ngự. Để chiến thắng nó, tôi luôn nhắc nhở mình rằng Trong suốt những năm qua, tôi chỉ cố gắng sống theo Pháp và giảng Pháp cho người khác càng nhiều càng tốt. Vì thế thật ra, không có gì để tôi phải tự mãn. Buổi tiếp đón cuối cùng là ở làng quê của tôi, Hennepola, được tổ chức trong giảng đường của chùa. Người vợ quá của anh Rambanda cũng có mặt với bốn đứa con. Một trong những người cậu của tôi cũng đến, cùng với các cháu nội ngoại của ông. Ba chị em gái của tôi, Bisomanike, Bandaramanike và Sita Ekanayaka và con cái của họ cũng đã đến Kandy để chứng kiến buổi lễ hoành tráng nơi tôi chấp nhận danh hiệu trưởng tăng đoàn Nayaka. Nhưng tôi nghĩ buổi họp mặt đơn giản ở ngay tại làng quê của chúng tôi mang nhiều ý nghĩa hơn đối với tất cả chúng tôi. Một vị bô lão ở Henepola đứng lên chào đón khách, và tôi phải khó khăn lắm mới nhận ra ông. Ông 83 tuổi, tên là Pushy trùng hợp một cách ngẫu nhiên với tên cha tôi tôi nhớ lại khi giảng đường này được xây lên ông nói giọng đức quảng vì xúc động chính là cha của ban tewunaratana đã xây nó không ai có dụng cụ máy móc vào những ngày đó mà cũng không có nơi nào để mua gỗ tốt chúng tôi chỉ có những viên gạch thô sơ tự làm tại nhà nước mắt lăn dài trên gương mặt dị bô lão Nhưng chùa cần một dãn đường. Chúng tôi không có nơi nào trong làng để mọi người có thể tụ họp. Vì thế, ông Pulsipanda đã xây dựng nơi này cho chúng tôi. Ông ấy đã xây khéo đến nổi cho tới ngày nay, 75 năm sau. Nó vẫn còn trụ vững Và hôm nay, chúng ta danh dự được có mặt ở đây để đón tiếp con ông ấy, người đã xuất gia, đã đi thật xa, để truyền bá Phật Pháp và đã giành được danh dự lớn lao này. Các chị em gái của tôi lúc đó đều khóc. Tôi cũng cảm thấy một nỗi nghẹn ngào trào dâng trong lòng. Nhưng tôi cố kềm chế lại. Dĩ nhiên, người tu sĩ cũng có thể và cũng khóc. Đại Đức Ananda Vị thị giả của Đức Phật đã khóc khi sư phụ người tịch diệt. Chính tôi cũng đã khóc mấy ngày trước đó, khi dân chiếc mâm bạc lên vị thầy già yếu của mình. Tôi cũng đã khóc ở đám tang của cha mẹ tôi, và ngay cả như tôi đã kể khi đọc bài diễn văn nói về mẹ tôi. Tuy nhiên, lần này, tôi là trưởng tăng đoàn Najaka. Chỉ cần nói lên danh hiệu đó, cũng gợi trong lòng người ta niềm kính trọng và đó là một danh hiệu tôi sẽ giữ cho đến cuối đời. Tôi muốn sống cho xứng đáng với ngày trọng đại đó và cũng để trân trọng những người đã dành cho tôi dinh dự này. Tôi muốn nâng niu sức mạnh và sự hoàn mỹ của một truyền thống 2.500 năm tuổi. Dù vậy, Mắt tôi cũng mờ lệ, tôi không thể kềm chế mình. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một đứa con. Một đứa con đã trở về quê hương ở Henebola. Lời cuối Năm nay, tôi đón sinh nhật thứ 75 của mình. Khi nhìn lại quãng đời mình đã trải qua, tôi bàn hoàng. 70 năm trước tôi là một cậu bé đi chân không, sống trong một ngôi làng rậm rạp cây, trên một hòn đảo ở Ấn Độ Dương. Cậu bé đó thường ngồi vẽ tranh dưới cát bằng một que cây. Hôm nay tôi là một tu sĩ, có trình độ học vấn sau tiến sĩ, với hàng ngàn dặm đường bay đã được tích lũy và một chiếc máy vi tính sách tay, trê bốn loại mạnh xếp trong hành lý sách tay của mình. Tôi có bạn bè và đệ tử ở khắp nơi trên thế giới, và lục địa duy nhất mà tôi chưa đến là vùng Nam Cực. Quyển sách đầu tiên của tôi, Chánh Niệm Cơ Bản, Mindfulness in Plain English, đã được dịch sang tiếng Trung Hoa, Đại Hàn, Tây Ban Nha, Ý, Đức và Pháp. Chú thích của người dịch, Sư Gunaratana chưa biết là quyển sách ấy đã được dịch sang cả tiếng Việt Nam, tựa là Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán, dịch giả Nguyễn Duy Nhiên. Và quyển sách này cũng đã được thu âm thành sách nói có trong thư mục của trang web sáchnóiphậtpháp.com Tôi nói điều này không phải để khoe khoang nhưng để chứng minh rằng người ta có thể đạt đến những mục tiêu cao xa khi họ được trang bị với lòng quyết tâm và nghiệp lành. Và tôi thực sự tin rằng rất nhiều cuộc hành trình và nhiều sự thành tựu của tôi có được là do nghiệp quả từ nhiều đời trước của tôi. Nhưng tôi cũng luôn tự thôi thúc để hoàn thiện mình hơn. Nhìn lại cuộc đời mình, tôi cảm thấy giống như lúc đầu tôi là một người đi đứng khó khăn, rồi người này cố gắng một cách chậm rãi, khốn khổ để bước dài bước tới. Dần dần khi đã vững vàng hơn trên đôi chân. Anh ta ngước nhìn lên và thấy một ngọn đồi cao ba bốn chục mét trước mặt. Vì thế, anh cố trèo lên. Rồi anh ta lại thấy một ngọn đồi khác cao hơn chút nữa, sáu chục mét. Anh cũng đã trèo lên ngọn đồi đó nữa. Còn nhiều ngọn đồi nữa tiếp theo sau. Mỗi ngọn lại cao hơn ngọn trước đó. Và anh tiếp tục leo lên tất cả từng cái một dần dần anh thấy ngọn núi cao nhất chưa từng thấy trước đó dĩ đại, hùng dĩ anh hít thở thật sâu vào đặt chân này trước chân kia rồi lần bước tới khi đến trên đỉnh núi anh nhìn quanh và thấy những đỉnh núi khác nữa cuối cùng anh nhận ra rằng mình đã không còn sức để tiếp tục đèo lên nữa Giờ khi đã đạt đến thập kỷ thứ tám của mình, tôi nghĩ rằng tôi sẽ nghỉ ngơi chút đỉnh. Tôi có thể đợi đến kiếp sau để đèo lên những ngọn núi còn lại. Dĩ nhiên, tôi vẫn còn phải vượt qua ngọn núi cao nhất. Tất cả những gì tôi đã vượt qua đều không đáng kể so với ngọn núi ở phía trước mặt. Đỉnh núi vô cùng tận, sự giác ngộ viên mãn toàn diện siêu việt. Còn trong lúc này đây, cuộc sống vẫn còn đầy thử thách. Một trong những bổn phận của tôi là phải giữ giới luật của một người tu khi còn sống trong thế giới phàm tục. Khi tôi du hành, người ta dành cho tôi những tiện nghi vượt bậc Tôi ở trong những khách sạn năm sao hay biệt thự sang trọng có hồ tắm được xây ngay trong đại sảnh. Những người giàu sang lái xe đưa tôi đi trong những chiếc Bentley hay Porsche của họ. Có lần tôi còn được đón trong một chiếc Rolls-Royce màu trắng môi trần và một lần khác trong một chiếc trực thăng của tư nhân. Dù người ta cố gắng dành cho tôi nhiều vinh dự, nhưng tôi cảm thấy rất bức xúc Khi thụ hưởng tất cả những sự sang cả này, người tu sĩ phải sống đời đơn giản, không rườm rà, không đòi hỏi gì hơn những nhu cầu tối thiểu. Vậy mà, đôi khi tôi phải nằm trên những chiếc giường quá ấm êm đến nỗi tôi phải bí mật lấy mền, trải ra trên thảm ngủ với hy vọng rằng các vị chủ nhà không bao giờ khám phá ra được điều ấy. Nhiều bạn bè thân quyến của tôi vẫn còn sống ở Tích Lan. Họ vẫn còn phải đi trên những sàn nhà làm bằng phân bò, giống như tôi đã từng trải qua trong thời thơ ấu. Tôi nghĩ về họ khi ngồi trên những chiếc ghế hạng nhất êm ái trên các chuyến bay và tôi không cầm được nước mắt. Mặc dù tôi đã cố gắng giảm bớt các chuyến du hành những năm gần đây, nhưng những lời mời đến dạy và hướng dẫn các khóa tu thiện dẫn đến từ khắp các nước trên thế giới. Những nơi như Canada, Brazil, Malaysia, Singapore, Úc, Scandinavia, châu Âu, tôi đi gần như hàng năm. Dấu thông hành đến các nước được đóng đầy trong hộ chiếu tôi từ rất lâu rồi. Năm 1977 tôi trở thành công dân nước Mỹ. Vì thế, Mỹ giờ đã trở thành quê hương. Tôi đã thỏa mãn ước nguyện được giảng pháp bằng thứ ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Tiếng Anh Hội Bavana cũng như các trung tâm thiền khác cũng có những khó khăn riêng của nó. Sự cúng dường không đều đặn những xung đột nội bộ những kẻ lang thang ghé qua xin ở lại rồi ra đi với sổ tiết kiệm của chùa hay chiếc xe của cộng đồng. Nhưng những người trong ban điều hành của hội vẫn rất hài lòng với những thành tựu mà hội đã đạt được. Năm 1997, chúng tôi đã xây dựng được một thiền đường thật khang trang nhờ vào sự cúng dường đóng góp gần 150.000 đô la của các nhà bảo trợ người Thái ở Mỹ và ở Thái Lan. Thiền đường là một công trình kiến trúc thật đẹp mắt, gần giống các vương cung thánh đường với những cây xà bằng gỗ thông vàng trông như bộ sườn của một chú cá voi. Một tượng Phật đồ sộ nặng hơn 300 kg ngồi trên tòa cao dưới một cửa sổ bằng kính khắc họa Các cửa sổ đều được khắc hình lá bồ đề, gợi nhớ đến loại cây đã che chở cho Đức Phật khi Ngài ngồi thiền định trong đêm Ngài đạt được giác ngộ. Tôi hy vọng rằng điều này sẽ mang đến nhiều cảm hứng cho những ai đến đây tu hành. Thiền đường cũng có những tiện nghi vật chất khác, ngay cả trong những mùa đông khắc nghiệt của West Virginia. Các thiền sinh cũng được sưởi ấm bằng những ống dẫn nước nóng dưới sàn nhà. Tôi đã thực hiện nhiều lễ xuất gia ở hội Bavana cho cả nam và nữ cư sĩ. Một số là châu Á, còn lại phần đông là người Tây Phương. Một số vẫn sống đời tu sĩ, số khác đã hoàn tục. Có khoảng 20 thất ở rải rác trong rừng trên đất của chúng tôi, và chúng tôi đã xây cũng như làm mới lại nội điện để các thiền sinh có thể ở lại, tổng cộng là 9 tòa nhà, có thể chứa đến 60 khách ở lại qua đêm. Tôi cảm thấy cuối cùng tôi đã thực hiện được cách sống mà tôi đã phát họa ra cho những năm cuối đời mình. Tôi không còn phải sửa chữa các ống nước bị nhiễu, làm đệm tường hay cắt cỏ. Tôi không phải lái xe hay phải cân bằng sổ sách. Có người ở quanh tôi để làm các chuyện đó. Tất cả tác quyền từ các sách của tôi và tiền cúng dường của thiền sinh trong các khóa tu thiền, tôi đều bỏ cả vào tài khoản ngân hàng của hội Bavana. Vào ngày sinh nhật tôi và các ngày lễ, tôi thường nhận được các ngân phiếu cúng dường từ bè bạn và thân quyến. BANTHE Hãy dùng tiền này cho riêng sư. Họ nói, đừng bỏ vào quỹ hội Bavana. Tôi chỉ mỉm cười, cảm ơn họ, rồi bỏ tất cả vào tài khoản của hội Bavana. Đó là việc phải làm. Tôi là tu sĩ, tôi không có tài sản. Tôi sẽ ra đi như tôi đã đến trong thế giới này. Không có sở hữu. Tài sản mà ta thực sự sở hữu chính là nghiệp của mình. Tôi không thể tưởng tượng ra một cuộc sống nào khác cho mình hơn là cuộc sống như thế này của một tu sĩ và được hoàn pháp. Tôi được sinh ra để làm Phật sự đó và tôi cảm thấy rất hàm ơn vì có duyên lành để làm thế. Tôi đã được tiếp xúc với những người nghèo nhất trong các người nghèo cũng như giàu nhất trong các người giàu những người nổi tiếng, những kẻ hạ tiện những người thánh thiện và những kẻ ác độc Qua tất cả, tôi đã nhận thức được rằng không có gì quan trọng bằng việc có thể nhìn thấy được Tứ Thánh Đế trong tất cả mọi thứ ở quanh ta. Tham sân và si chế ngự cuộc sống của con người. Chúng ta phải cố gắng tu hành tinh tấn để chế ngự được những uế nhiễm này. Nếu chúng ta muốn chấm dứt khổ đau, Pháp Phật luôn che chở cho tôi là cánh dù trong những cơn bão tố Đó là chỗ nương tựa mà chúng ta lúc nào cũng có thể quay về nếu chúng ta nhớ được thế Tôi mong rằng bạn cũng sẽ tìm được chỗ nương che cho cuộc đời của mình giống như thế Bante Hanepola Gunratana Highview West Virginia Moasung Namhang Kom